các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chờ đi đến vỗ vỗ vào đùi mình ngồi vào đùi của anh ta ư đồng tử rồi nếu mày muốn cự tuyệt em c ô n muốn biết tại sao ư anh mở lời phá tan sự kiên định của cô đồng tử u cứ người ngồi ở trên tuổi anh nhiệt độ từ bên dưới lan tỏa không không chế được mọc khuôn mặt dần đỏ lên sau sau đó thì sao cô cố gắng nói để hóa giải sự bối rối của mình nhìn tôi đi anh bá đạo cất lời, nghe câu nói của anh cô quay người lại, nhìn anh nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. còn nhờ tới nụ hôn kia không. ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay thô s ắ t từng chút một vuốt ve. cô không biết mình nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể vội vàng lắc đầu. nụ hôn kia làm cho cô xấu hổ không thèm mở miệng. anh làm sao lại có thể hỏi vấn đề đáng xấu hổ như vậy chứ? phản ứng của cô anh đã lường trước được cô sống từ nhỏ ở đài nam so với đài bắc thì đài nam luôn bảo thủ hơn mà mưa dầm thấm đất cô không phải là một nữ nhân lớn mật nếu vậy anh sẽ giúp em nhớ lại nhé anh xấu xa nói còn cô giống như một t i ể u bạch t h ỏ hoàng sợ lỗ tai dựng đứng lên liên tục lắc đầu t ừ do à anh nhẹ nhàng gọi đồng t ừ do trong lòng muốn nhảy lên hô hấp có một chút d ầ n dập không dám nói nhiều thấy vậy b ả y h mộ hiền cầm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên tim cô giọng điệu q u ồ n g vọng cất lên đầm t ử do người đàn ông k h á c k h ả i x n tim em đập nhanh như vậy sao cô tưởng anh không đ ể ý giống như ngày trước trực tiếp hôn cô nhưng anh không làm như vậy mà dùng phương pháp ôn nhu thuyết phục cô thuyết phục cô trong lòng cô anh là đặc biệt cô đối với anh là có cảm giác đầm t ử do không thở được cô không phải là cái dạng người hay kê sự n h n y mồm n h a n h miệng nhưng trong tiềm thức bảo vệ mình, bạch Mộ h ê n anh đừng có nói vậy. Tôi chỉ là đã lâu c h o nói chuyện yêu đương thôi. kể từ khi mới tỉnh đầu thời cấp 3 kia kết thúc, cô không có nói chuyện yêu đương mà mấy năm trở lại đây cô lại bận rộn chuyện của công ty. trong công ty, cô cũng không n ế m từ yêu đương với ai. gần như đã quen đi cảm giác yêu đương, cô như là vật cách điện với thế giới tình yêu vậy. nói thật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh d i n t â m tình của anh k ý ở pháp c h ỉ là không tốt, còn bây giờ thì tệ hết biết rồi. Bạch m i Hiên không khỏi nắm chặt c ổ tay cô, trên tay lập tức truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cho cô kêu thành tiếng. Em mà dám đi tìm nam nhân khác, ai sẽ liền chặt đứt tay em. Anh tức giận nói. Đồng Tử Du liên tưởng đến vị hôn thê của anh trong lòng cảm thán, bất kể kiểu đàn ông nào đều không chịu nổi người phụ nữ của mình bị phản bội. Cô không có tức giận. ngược lại lại có một chút đồng tình với anh. anh không nên vì chuyện xảy ra lúc trước liền cho rằng tất cả phụ nữ đều giống với nhau. cô tốt bụng đưa ra lời khuyên kiến h anh chê cười nói: đ ầ m tự d ồ em không hiểu thì đừng nói lung tung. cái người tên là lâm san kia anh ứ c gì bên ngoài cô ta ngoại tình như vậy đỡ anh phải suy nghĩ biện pháp để mà thoát thân. đ ầ m tự d ồ im lặng hiểu rằng tự ái của đàn ông không nên chạm vào. biết cô vẫn không hiểu. bạch m ộ i hiên mặc cho cô suy nghĩ lung tung nói về chuyện chính chuyện hát thạch cùng đồng thị kết thân em nghĩ như thế nào hả đồng tự d u nhìn thật sâu anh là cố ý ép đồng thị cô có thể cự tuyệt phản kháng hay sao khi tình yêu đẹp bị tan vỡ cô không hề nghĩ đến sẽ có một tình yêu tinh khiết đẹp đẽ nữa rồi trong giới thương nhân cô cũng đã gặp rất nhiều dạng đàn ông ở trong nhà đã có một ba hoa bách hợp nhưng bên ngoài lại có vô số hoa hồng vây quanh mà r ồ tình yêu của cha với mẹ khiến cô thấy hy vọng, nhưng thực tế lại làm cho cô thất vọng. Cô là một người luôn lý trí. Nếu như cùng hắc thạch kết thân mà có lợi, cô sẽ suy nghĩ. Chỉ là cô không hài lòng. Điều cô không hài lòng là đối tượng kết thân chính là anh bạch m ộ i hiên. Cô không có cách nào để nắm giữ anh. Tự như cô sợ hãi về lâu dài, hắc thạch sẽ t h u n tính đồng thị vậy. Thật ra thì bạch m ộ i hiên trừ tính cách có một chút bá đạo độc đoán. thì anh cũng là một người đàn ông tốt. Trong thời thường n h â n lâu nay, sự càn đàn xung quanh anh đa số đều là bịa đặt từ những tờ báo lá cải mà thôi. Vị hôn thê duy nhất của anh cũng chỉ có lâm san. Cuộc sống riêng tư của anh cũng rất đơn giản và có quy luật. Không thích thì đi dạo, ăn đêm, cũng không thích mang những cô nàng đi những cuộc vui chơi thâu đêm. Từ phương diện này nói lên, anh thật lòng là một người đàn ông hiếm tìm. Có tiền thì sẽ phong lưu. Đây chính là tác phong của đại đa số đàn ông trẻ tuổi t ạ i cao hiện nay. Đồng từ dô trong lòng đã có quyết định, nhưng cô vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio. net.